Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là thời khắc săn giết. Ở phần trước sau khi mà tiêu diệt tà sinh thánh địa, đội trưởng đã coi như tập trung được vị trí của uh, phù tà, thì Hứa Thanh đội trưởng cùng với Hoàng Nham đã đuổi theo. Hoàng Nham thì còn làm suy yếu đối phương để cho hứa thanh có thể tự tay săn giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hứa thanh gật đầu, giao tình giữa hắn và Hoàng Nham cũng tựa như đội trưởng vậy, ngược lại không cần phải nói nhiều. Giờ phút này trong mắt lập lòe hàn quang, trong chốc lát thần thức quán khuếch tán ra, vô số âm thanh từ đáy biển truyền tới. Có dòng nước cầm chảy. có cá quẫy đuôi có hải thú gầm nhẹ cũng có cát sỏi nhấp nhô dưới đáy biển tất cả các loại âm thanh hội tụ thành nhịp hô hấp của cấm hải mà trong hô hấp này hứa thành cũng cảm nhận được nhịp tim của phủ tà tìm được rồi hắn bình tĩnh mở miệng thân thể nhoáng cái lao về phía trước về phần hoàng nham thì vẫn chưa có khoanh chân ngồi xuống mà ngẩng đầu quét mắt nhìn trần nhị ngưu đang nóng lòng muốn thử ngồi xuống đi chuyện kế tiếp hắn có thể tự xử lý Đội trưởng do dự một chút, vốn định đi xem náo nhiệt, nhưng mà nhìn Hoàng Nham xong thì vẫn lựa chọn ngồi xuống, sau đó ho khan một tiếng. Nhị muội Phu Nhị Ngưu à, ta nhớ trước kia ngươi từng nói, muốn tới nhà ta rèn luyện, mà người đã chuẩn bị rất lâu, làm sao để mở cửa nhà ta, người cũng đã có cách. Hoàng Nham như cười như không, mà mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, lập tức lắc đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. chỗ tiểu sư đệ không thích hợp, không được, ta phải đi xem. Nói xong y đứng dậy, theo bản năng muốn rời đi, nhưng lại bị Hoàng Nham ôm cổ kéo lại. Không sao, ta đang nhìn chằm chằm vào. Chúng ta nói xem, ngươi định thế nào để nhân lúc ta ngủ mà mở cửa nhà ta? Đến đây, tâm sự tỉ mỉ cho ta. Trong lúc Hoàng Nham và đội trưởng ở chỗ này, hữu hảo câu thông, thì một khu vực dưới đáy biển cách bọn họ một đoạn, từng sợi tơ sáng trói, bỗng dừng lóng lánh trong nước biển, rồi nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, tạo thành thân ảnh của phù ta Quanh các hiện thân gã lần nữa phun máu, thân thể uể oải, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng xem xét bốn phía, sau khi phát hiện mình cũng không chạy ra được bao xa, cảm giác áp lực trong lòng gã vô cùng mãnh liệt, nhưng mà không hề trần chừ, gã cắn răng, vừa nhanh chóng tiến về phía trước, vừa tiếp tục tích tụ chuẩn bị tiên thuật trong thức hải. Tiên thuật chuẩn bị hoàn chỉnh cần tới thời gian một nén nhang. Cố tá lo lắng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Do phút này tim đập nhanh hơn thi thao phá vỡ nước biển ở phía dưới nhưng khoảnh khắc thân thể lao đi gã được nghe tiếng động của biển sâu đầu tiên lọt vào trong tai là âm thanh của dòng nước âm thanh này từ bốn phương chuyển đến hóa thành gợn sóng vô hình ngay khi va chạm với phủ tà liền khiến gã biến sắc không ổn gã vừa định che đậy nó lại nhưng không làm được Trong phút chốc, âm thanh nước chảy âm mầm nổ tung chung quanh gã, tạo thành rất nhiều tiếng nổ vang, rồi hóa thành một luồng lực sát thương kinh người trực tiếp bộc phát. Đó là uy của âm quyền, mà trong tiếng nổ vang, thân thể phủ tả chấn động mãnh liệt. Nếu như là cảnh giới chúa tể trước đây, thì tự nhiên gã có thể không thèm để ý tới âm quyền của hứa thanh, nhưng bây giờ gã không phải nữa. tu vi rớt xuống uẩn thần ngũ giới, vào thời khắc này bị rung chuyển, thân thể trong phút chốc tràn ngập máu tươi. Nguy cơ ngay trước mắt, phu ta hai tay bấm quyết triển khai thần thông, miễn cưỡng vận chuyển quyền hành xóa đi. Lúc này mới cưỡng ép, lao ra khỏi khu vực âm bạo kia. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng âm thanh ẩn chứa sát ý của hứa thanh vẫn đang tiếp tục chuyển đến. Có cả tiếng tim đập đến từ gã. Tiếng này đột nhiên biến thành thiên lôi, không ngừng dâng lên trong ngực của phu tà. <cười> gã giống nhưng bị người ta khống chế, trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp nổ tung. âm thanh nổ vang trực tiếp vang lên từ ngực của phủ tà máu tươi tứ tán trong phạm vi lớn toàn thân gã chấn động hết thảy trước mắt tựa hồ cũng vặn vẹo chỉ có đau nhức khó có thể hình dung là đang lan tỏa khắp toàn thân đồng thời vào giờ khắc này vô số âm thanh cũng ập đến gã nghe được tiếng cá quẫy đuôi nghe được tiếng gầm của hải thú nghe được tiếng động của cát sỏi dưới đáy biển cho đến khi nghe được cả hô hấp của cấm hải Tất cả những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ, rồi bạo phát ra một trận tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Còn có cả tiếng nổ vang lúc trước, giờ khắc này toàn bộ cũng nổ bể ra. Tiếng ầm ầm không ngừng quanh quẩn, hóa thành gió bão, lấy phương thức quỷ dị mà đến, tác dụng lên cả thân thể, lẫn linh hồn của Phu Tà. Phu Tà tràn ngập máu tươi, cố nén đau đớn trong thân thể và vết thương, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. một đường mạnh mẽ đâm tới, lực lượng xóa đi, lần lượt được gã triển khai, vấy đổ, hóa giải. Nhưng hiệu quả không phải là hoàn mỹ. Máu tươi của gã phun ra càng nhiều, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Đến cuối cùng, cả người gã đã sắp bị phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc gã cũng sông ra được khỏi khu vực nổ vang kia, bước vào một thế giới không có âm thanh. Yên tĩnh, nhưng sắc mặt phù tà lại lần nữa đại biến, cảm giác nguy cơ sanh tử cũng theo đó mà tới. Bởi vì gã biết Yên tĩnh ở đây không có nghĩa là an toàn, thậm chí hoàn toàn là ngược lại. Yên tĩnh ở đây đại biểu cho việc bị đoạt âm. Mà một khi bị đoạt âm thì giống như đã lọt vào sự toàn chi của đối phương, cho nên gã không chút trần chờ, không thể không kích phát tiên thuật, còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Phải dùng càng nhiều đại giới để đổi lấy lực lượng bỏ chạy. Trong tiếng nổ vang, bóng người hóa thành vô số những sợi tơ sáng chói, tan biến trong nước biển. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, vô số âm thanh từ trong trầm mặc bộc phát ra, hình thành một lực lượng mênh mông hướng về phía những sợi tơ do phủ tà biến thành, hung hăng chấn áp. Tiếng ầm ầm nổ vang, có không ít sợi tơ trực tiếp tan vỡ, còn lại thì biến mất không có tâm tích. Mấy hơi thở sau, thân ảnh hứa thanh cũng xuất hiện ở khu vực này, mặt không biểu tình, nhìn về hướng mà phủ tà bỏ chạy. Người, trốn không thoát trong khi tiếng nói bình tĩnh chuyển ra hứa thanh nhấc chân như lúc trước phu ta đuổi giết hắn không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước Ở dưới đáy cấm hải thân ảnh phu tà chật vật đến cực điểm sắc mặt trắng bệch khung cảnh trước mắt đều có phần mơ hồ đi vô cùng thảm thiết một chân của gã đã mất lúc trước gã triển khai tiên thuật để bỏ chạy hứa thanh dùng âm quyền phối hợp với tiên thuật cắn trả chém xuống một chân của gã từ trong linh hồn tác dụng lên nhục thể Đau kịch liệt như thủy triều phập phòng trong tâm hồn gã, bao trùm khắp toàn thân. Mà đối với gã mà nói thì trong trí nhớ, thống khổ như vậy gã chỉ gặp phải khi còn tu vi thấp. Sau khuy hư thì gã đã không còn trải qua tình cảnh tương tự nữa. Nhưng hôm nay, cho dù gã dựa vào việc mất đi một chân để đổi lấy việc triển khai tiên thuật, nhưng nguy cơ sinh tử chẳng những không giảm bớt, ngược lại vẫn còn tồn tại như lẫn trong xương tủy càng mãnh liệt hơn. bởi vì một cái chân khác của gã không biết bắt đầu từ khi nào đã xuất hiện hư thối. hủ thực này nó đến từ kịch độc và nguyền rủa đó là độc cấm thần quyền của hứa thanh nó vô cùng hung mãnh đang bộc phát và điên cuồng lan tràn ra bây giờ đã lan ra đến đùi giống như muốn bao phủ toàn thân vô luận là tu vi hay là nhục thân coi như là linh hồn cũng không được buông tha khiến cho tâm thần gã run rẩy chỉ có thể liều mạng dùng bản nguyên của bản thân để trì hoãn độc cấm Gia trì sức mạnh quyền hành muốn xóa đi cái loại độc này. Nhưng bây giờ tu vi của gã đã giảm mạnh, trạng thái cơ thể và tinh thần cực kém lại còn bị vây trong một cuộc săn giết đầy áp lực. Gã không có thời gian tu hành và cũng không có tinh lực để đi hóa giải. Đáng chết, đáng chết. Phù tà tóc tai bù xù, trong lòng truyền ra tiếng gầm gừ không cam lòng, trong mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Gã biết rõ là mình không có thời gian hóa giải, như vậy bẩy ra trước mắt gã chỉ có một lựa chọn thôi. Sức mạnh bản nguyên của hứa thành bùng phát, hình thành lực lượng chảm hồn trực tiếp từ trong linh hồn chém nửa người dưới của phù tà. Cùng nhau mất đi tự nhiên còn có cả thân thể. Trong chớp mắt nửa người dưới của phù tà trực tiếp nổ tung, máu độc văng ra tứ tán, gã chỉ còn lại thân trên càng thêm suy yếu, trước mắt cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Vô luận là đau đớn của thân thể hay đau đớn do linh hồn bị xé rách đều khiến gã bị dằn bật vô tận. gã chỉ có thể cắn chặt răng miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh để tiếp tục bỏ chạy nhưng trước mắt không có hy vọng trong lòng gã cũng không có phương hướng thậm chí bây giờ gã còn không biết là mình muốn chạy trốn đi đâu bi ai cay đắng vô số cảm xúc tiêu cực sinh sôi trong lòng gã càng lúc càng nhiều cô ta bỗng nhiên chấn động gã cảm thấy trạng thái của mình không đúng nhưng đã chậm những cảm xúc tiêu cực đó đã trở thành sơ hở của gã hóa thành một đám suy nghĩ không thể khống chế cùng nhau bộc phát, tác động vào máu tươi toàn thân và đưa tới ánh trăng màu tím. Nhưng ánh sáng này thoạt nhìn còn ở phía xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại từ trong máu của phù tà chiếu ra, mà ở trong cơ thể gã cũng âm mầm bộc phát. Tiếng kêu thề lường truyền ra từ miệng của phù tà lại hóa thành âm quyển một lần nữa gây sát thương ngược lại. thậm chí độc cấm cũng tái hiện đan sen tuần hoàn lẫn nhau hình thành tra tấn cực hạn khiến thân ảnh phù ta đang bỏ chạy thực sự vô cùng thảm thiết gã chỉ có thể không ngừng chảm hồn không ngừng tự bùng nổ tiên thuật còn chưa hoàn thành chuẩn bị lần lượt na di và lần lượt bị phá thành mảnh nhỏ cho đến khi mất đi tay trái tay phải mất đi thân thể cuối cùng chỉ còn lại mỗi cái đầu như bị vận rủi lợn lở quấn quanh mà vận rủi ở thời khắc này hóa thành bụi bặm bao phủ lên đạo tâm của gã Trong bụi bậm này, âm thanh của hứa thanh vang lên. Lão tổ của ngươi đã vẫn lạc. Tộc nhân của ngươi đã chết. Bàn thề của ngươi đã bị tà luyện hóa. Bộ tộc của ngươi đã không còn tồn tại. Ngươi bây giờ là tộc nhân tả sinh tộc duy nhất trên đại lục vọng cổ. Mà ngươi cũng không hề thành công luyện hóa ta, mất đi cờ duyên hạ tiên. Còn ta tiếp theo sẽ luyện hóa ngươi. Quyền hành xóa đi của ngươi cũng sẽ mất. Nhưng âm thanh này trộn thêm với thần quyền tử nguyệt. Lấy phương thức âm quyền để mà chuyển ra, phối hợp với độc cấm xâm nhập vào, hòa thành vận rủi, lan tràn trong đạo tâm của phù tà, triệt đẻ che phủ, bao vây và phong tỏa. Trong tiếng răng rắc vang lên trong não hải của phù tà, cầm miệng, phù tà run rẩy điên cuồng gào thép, đạo tâm của gã vỡ vụn. thời cơ đã đến. Hứa thanh nhẹ giọng bóng người tới nước biển đi ra, đứng ngay phía trên phù tà, giống như thần lâm vậy. ánh sáng vô tận khuếch tán ra từ trong cơ thể hắn hóa thành một vầng mặt trời rực rỡ trong biển ánh sáng chiếu rọi bốn phương nhiệt lượng lan tràn hứa thanh hóa thân thành mặt trời lập ra dưới đáy biển huyền dương tiên quang mang theo uy lực khủng bố lực lượng mênh mông hướng về phù tà nay chỉ còn lại một cái đầu lại bị tất cả thần quyền của hứa thanh xâm nhập bao phủ tới đáy biển vốn là đen kịt nhưng giờ khắc này lại bị thắp sáng tiếng kêu rền thê lương không ngừng vang ra từ miệng phù tà. Trong mặt trời của hứa thanh chuyển ra tiếng rít Tiếng này chấn áp tất cả thê lương đã trở thành âm thanh duy nhất. Hình bóng đen nhánh của kim ô từ mặt trời lao ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng sau khi lay động cả vùng hải vực này, kim ô mở rộng miệng, phun ra ngọn lửa luyện hóa vạn linh. Ngọn lửa này xen lẫn với tiên quang, bao trùm cái đầu đang kêu rên của phù tà, cuốn lên nó hấp một cái rồi nuốt vào trong miệng. Hứa thanh đây là muốn luyện hóa quyền hành của phù tà. Việc này vốn là không dễ dàng, nguyên nhân có hai thứ. Một là thân thể phù tà mắn luyện hóa trước đó cũng không phải là hoàn chỉnh. Hai là đối phương có tu vi chúa tể mà luyện hóa quyền hành của chúa tể dĩ nhiên độ khó là rất lớn. Nhưng hôm nay, theo cái đầu cùng ký ức của phù ta khắc ấn mà đến, và diễm luyện hóa vô tận hoàn toàn bùng nổ trong thân thể kim ô, kịch liệt thiêu đốt. Chỗ khó thứ nhất đã được giải quyết, về phần chỗ khó thứ hai thì tu vi của đối phương cũng đã rớt xuống. Mặt khác trong cơ thể kim ô Cùng bị thiêu đốt với phù tà Còn có năm đạo vòi rồng huyết vụ Đó là do máu tộc nhân Của phù tà tử vong tạo thành Đây là luyện hóa cả một tộc Đó mới là kim ô luyện vạn linh Cấm hải nổ vang Bầu trời bên ngoài biến sắc Mây mù bốc lên cuồn cuộn Vô số tia chớp nổ tung trên bầu trời Có bóng dáng của thiên đạo như ẩn như hiện Một cỗ khí tức quyền hành Chỉ thuộc về tu sĩ Bộc phát trên người của kim ô trong cấm hải Trong chớp mắt mô chuyển dâm thành to rõ, lao thẳng đến hứa thanh, rồi chui vào trong mắt vải quán. Hứa thanh nhắm mắt lại, vài hơi thở sau khi hai mắt mở ra, thiên địa biến sắc, mặt biển âm mầm dậy sóng. Mắt vải quán, lực lượng bản nguyên lóng lánh hiện ra một vết đạo ngân. Đạo ngân này vừa xuất hiện làm thiên địa nổ vang, đó chính là quyền hành xóa bỏ. Quyền hành này thuộc về độc hữu của hệ thống tu sĩ, cũng là một đạo duy nhất trên người hứa thanh hôm nay. Trong nháy mắt xuất hiện, toàn thân hứa thành chấn động, vô số tiên ngân trên người hắn chảy ra, hóa thành từng đoàn ngân thủy, thoát ly. Mà ngân tích quyền hành cũng theo đó được bao trùm, thân thể quán trước đó bị phụ tả truy sát, đã từng nhiều lần sụp đổ mất đi quá nhiều tiên ngân. Mặc dù sau này thân thể khép lại, nhưng tiên ngân bị giảm bớt, khiến cho nhục thân quán không được cân đối. Thế nhưng trong chớp mắt này, khi quyền hành xuất hiện, từ mắt phải lan tràn khắp toàn thân... quyền hành của chúa tể trong hệ thống tu sĩ tiên ngân cũng là lực lượng bởi hệ thống tu sĩ biến thành cho nên xét từ một mức độ nào đó thì nó được coi là đồng nguyên nhưng mà tiên ngân thì cuối cùng cũng chỉ là kế tạm thời để kết dính cơ thanh cần phải nhanh chóng tu luyện ra càng nhiều tiên quang mới có thể khiến thân thể hoàn mỹ bởi vì tiên ngân thì nó trung quy là thuộc về ngoại vật chứ không phải là dung hội quán thông với hắn từ đầu nhưng bây giờ thì không giống nữa quyền hành thay thế cho tiên ngân, khiến cố thân thể này của hắn, dùng máu thịt của Thượng Hoang để làm cơ sở, quyền hành để làm ký điểm, và tiên quang thì lấp vào, càng thêm kiên cố. Theo cái loại cảm giác gần như hoàn mỹ này, trong mắt Thứa Thành cũng lộ ra tinh mang, hắn biết con đường của mình đã càng vững chắc hơn so với trước. Đường lui đã không có tí vết, mà con đường phía trước mặc dù còn vướng bụi gai, nhưng lòng hắn vững tin là mình có thể đi đến cuối cùng. Cùng lúc đó thì trên bầu trời dị tượng nổi lên, từng bóng thiên đạo của vọng cổ xuất hiện, nổi lên trên cấm hải. Ở trong khoảng thời gian ngắn, cấm hải nổ vang, thiên địa gợn sóng, có thể nói là rực rỡ muôn màu, hào quang vạn trượng. Đó là vọng cổ chi hạ. Một màn này cũng lập tức đưa tới các phương trên cấm hải ngóng nhìn, khiến cho vô số tâm hồn đều đang giao động mãnh liệt. Ở trong này tuyệt đại đa số không biết được ý nghĩa của một màn như thế, nhưng ở trong đám người, thế tử lại nhấc lên. vọng cổ chi hạ. Ở trong truyền thuyết có thể dẫn khởi vọng cổ chi hạ chỉ khi xuất hiện loại từ chất xưa này chưa từng có. Lúc mà đám người thế tử động dung, nữ đế ở trên trời cao nhìn cảnh tượng này, mắt cũng lộ ánh sáng kỳ lạ. Hứa thành, ở cảnh giới quy hư, lấy được quyền hành. Có lẽ đây cũng chính là mục đích thực sự của vị sư tôn kia của hắn. Nữ đế đâm chiêu nhìn về phía Nam Hoàng Châu, mà giờ khắc này ở Nam Hoàng Châu thất huyết đồng, cho mật thất của... Đệ thất phong, sau khi ngưng tụ thân thể cho hứa thành thất gia vẫn luôn bế quan ở đây, lại mở ra hai mắt. Lão Tứ không phụ sự kỳ vọng của ta, thành công cướp đoạt quyền hành, lấy quyền hành để đổi cho tiên ngân. cái quyền hành xóa đi này thực sự thích hợp nhất với trạng thái thân thể quán bây giờ. Như vậy thì trong lòng Lão Phu sẽ bớt lo lắng về sau. Thất gia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như có thể xuyên thủng cả bầu trời, nhìn về phía xa ở trong tinh không... Nhìn về phía sau có rất nhiều thánh địa đang gào thét mà đến. Một pho tượng tỏa ra khí thức khủng bố. Thất ra vẻ mặt ngưng trọng. Khí thức quen thuộc là sư tôn. Trở về thì vẫn còn là người sau. Thất ra đắng chát. Thời gian cứ thế trôi qua. Mấy ngày sau, tin tức liên quan tới tả sinh thánh địa bị hủy diệt đã quét ngang toàn bộ đại lục vọng cổ, gây nên gợn sóng khắp nơi. Đồng thời tất cả các thánh địa giáng lâm cũng bị tin tức này làm cho rung động. mà ngay sau đó một đạo pháp chỉ càng chấn động bát phương từ chỗ nhân tộc chuyển ra cũng từ viêm nguyệt huyền thiên tộc chuyển ra sau khi hợp nhất với nhau tạo thành ý chí cao nhất ở đông giới vọng cổ ta sinh thánh địa ác niệm lan tràn có hai tội một lấy danh nghĩa thiện ám ký nhiều tộc quần ở cấm hải dục vọng ký sinh táng tận lương tâm khiến người ta giận sôi lên chứng cớ vô cùng sát thực hai ý đồ mưu hại thái phó tộc ta và viêm nguyệt đại huyền thiên Hành vi ác liệt, cùng hung cực ác, trên dưới toàn tộc lại đều bao che, không chút hối hận hay ăn năn. Ngồi nhìn thái phó bị vây trong vạn kiếp, tâm là có thể chu, hành động có thể diệt, tộc này có thể chu diệt. Từ khi thánh địa giáng lâm đến này, đông giới vọng cổ tà, vốn giữ, vững sự bình thản để chung sống, lại vô tình khởi sướng lên chiến loạn. Nhưng hành vi của thánh địa như thế, thô bạo bừa bãi, hoành hành vô kỵ, có thể nhìn lá rụng là biết mùa thu đến. Vì để phòng ngừa sự tình tương tự phát sinh hiện thông cáo toàn bộ thánh địa giáng lâm ở đông giới vọng cổ trong vòng 3 ngày lập tức rời khỏi đông giới Ba ngày sau phàm là kẻ còn tồn tại thì đều là kẻ thủ chung của đông giới Pháp chỉ vừa ra đông giới vọng cổ hoàn toàn chấn động Ngày thứ năm sau khi Pháp chỉ của nữ đế chuyển ra trời trong gió nhẹ bầu trời không mây chỉ có ánh mặt trời sáng sớm là chiếu xuống bến cảng thất huyết đồng Ta xa, xa có thể thấy bến cảng là phi thường náo nhiệt. tu sĩ và phàm tục tới lùi rất đông, trong đó còn có dị tộc đến từ các đảo tiến hành mậu dịch. Hiện nay thất huyết đồng đã là bá chủ, phạm vi thế lực bao trùm nội hải, khiến cho vô số quần đảo cam nguyện phụ thuộc. Sản vật toàn bộ của Nam Hoàng Châu đều hội tụ ở cảng của thất huyết đồng, do từ nơi này tản ra các phương, đồng thời ở cảng của ngân Hoàng Châu thì vận chuyển sản vật của đại lục vọng cổ tới. Những chuyện này tu sĩ cấp cao sẽ không trực tiếp tham dự, phần lớn do tu sĩ cấp thấp phụ trách. hình thành một cơ sở khổng lồ, hóa thành chất dung dưỡng để cho tông môn lớn mạnh và bồi dưỡng đệ tử. Vì thế pháp thuyền và thuyền bè dị tộc ra vào, phải nói là lít nhà lít nhít, thậm chí ở ngoài bến cảng thời khắc đều có nhiều thuyền được chờ đợi tiến vào. Tuy rằng đông, nhưng trật tự lại rất tốt. Điều này khiến cho việc dĩ gìn trự an của các bộ ngành thất huyết đồng trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhất là bộ hung ty thì càng là như vậy. Ngày bình thường, nhìn ai cũng hiền lành với bộ dáng vô hại, Nhưng trong lòng tất cả ngoại tộc, đối với những đệ tử mặc áo bảo của bộ hung Tỳ thì bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ biết biểu hiện bên ngoài của đám tù sĩ bộ hung Tỳ này đều là giả. Trên thực tế, từng người đều tâm cơ thâm trầm, vừa có thể cười hỉ hả lại vừa lủi người một đau. Trong những năm này, trong quá trình thất viết đồng quật khởi tất cả những người gây chuyện cùng với hạng người hung sát bị đánh chết, thi thể của bọn họ chính là chứng minh tốt nhất. Nhất là một số tù sĩ ngoại tộc thế hệ trước, từ trong miệng của bọn họ, rất nhiều dị tộc trẻ tuổi đều biết được, nguyên bản đó chính là phẩm hạnh riêng của đệ tử đệ thất phong, còn những phong khác của thất viết đồng thì không phải là như vậy. Nhưng bây giờ tất cả bộ hung thi của các phong toàn bộ đều biến thành cùng một đức hạnh. Thậm chí nếu nhìn toàn diện có thể phát hiện, không chỉ có bộ hung ti mà ngay cả đệ tử của những phong hay bộ khác trong thất huyết đồng cũng dần biến thành tựa như đệ thất phong năm đó, dường như đã trở thành một bầu không khí chung. Đám người này vô cùng âm hiểm, đây chính là nhận thức chung của các phe. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, bọn họ không dám đắc tội với thất huyết đồng. Mà bộ hung ti thì bọn họ lại càng không dám, bởi vì có một đại nhân vật bây giờ đang ở đỉnh phong của đông giới vọng cổ. Chính là xuất thân từ bộ hung ti. Vì đại nhân vật này, toàn bộ đảo ở cấm hải không ai không biết, không ai không hay. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, toàn bộ đông giới vọng cổ vì một mình hắn mà oanh động. Về phần truyền thuyết quá khứ của hắn thì chỗ nào cũng có. Có thể nói bây giờ trên cấm hải, tên của hắn có thể khiến cho một tộc đàn phút chốc phải yên tĩnh lại. Quyển cao chức trọng. Mà so với sự kính sợ của những ngoại tộc này, bộ hung ti của tất cả các phong thất quyết đồng đối với vị đại nhân vật xuất phân từ bộ ngành của mình đã đến trình độ sùng bái, gần như tôn sùng là thần linh. Lúc này, vị thần linh của bộ hung ti đang khoanh chân ngồi trong lầu các mà trước đây thất gia thường ngồi, yên lặng thổ nạp dưới ánh ban mai. Mỗi lần hô hấp đều có ánh sáng rực rỡ từ bầu trời tràn ra, dung nhập vào trong miệng hắn tựa như thực quang vậy. Trong cơ thể hắn hóa thành rất nhiều điểm sáng, đồng thời lan tràn khắp toàn thân, quẩn dưỡng cho đạo huyền dương tiên quang duy nhất của hứa thanh. Mà thân thể hắn, ở dưới ánh sáng mặt trời này, trong quá trình thực quang lại càng thêm lộng lẫy. Trường bào và mái tóc dài màu tím, còn có gương mặt tuyệt thế và thân thể cao ngất, khiến cho tất cả người nhìn thấy không khỏi cảm thán với hai chữ hoàn mỹ ở trong lòng. Rõ ràng, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là có thể sống tốt hơn, ví dụ như tìm một vị thần linh mà song tu. nhưng hắn lại vẫn tự mình cố gắng như vậy không hổ là tiểu sư đệ của ta so với lựa chọn năm đó của ta thì giống y như đúc trần nhị nghi ngồi trong lầu cát nhìn hứa thanh một cái vẻ mặt cảm khái hướng về phía nhị sư muội cùng với hoàng nham ở bên cạnh mà mở miệng nhị sư muội trầm mặc không để ý tới nhưng hoàng nham bên kia thì lông mày nhướng lên nhị ngưu đồ của ngươi rơi mất rồi trần nhị ngưu đắc ý. có phải ngươi muốn nói mặt của ta mất ra ám chỉ ta không cần mặt mũi hay không nhị muội phù à ngươi lòng dạ quá hẹp hòi rồi hoàng nham trừng mắt bộ dạng tiện tiện của đối phương làm y nhịn không được muốn một tay đập chết trần nhị Ngưu cũng trừng mắt ở đáy biển y có chút rụt rè đối với hoàng nham nhưng ở trong tông môn nhà mình nhất là sư muội còn có ở đây thì tự nhiên là y không sợ mắt thấy hai người này giao nhau hình như mắt có ánh lửa nhị sư muội nhíu mày hai người các ngươi đủ rồi Nàng vừa nói ra, hoàng nham nhất thời cười làm lành, trần nhị ngưu bên kia thì ngạo nghễ Đối với vị đại sư huynh này của mình, lão nhị cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vì vậy mà mở miệng chuyển ra chủ đề. Bây giờ tất cả thánh địa đã rời khỏi đông giới vọng cổ từ hai ngày trước. Trước khi thánh địa mới giáng lâm, hẳn sẽ có một đoạn thời gian an bình ngắn ngủi. Nhưng mà dựa theo lời nói của tả sinh lão tổ trước khi chết, một trận chiến trong tương lai, sợ là điều không tránh khỏi. Bây giờ sư tôn thì đang bế quan. Thất huyết đồng phải chuẩn bị như thế nào? Đại sư huynh có phương án gì không? Đương nhiên là có. Trần nhị nghiêu liếm môi. Nữ đế kia cũng không có phóng khoáng, chỉ chia một nửa tài nguyên trong tà sinh thánh địa cho chúng ta, còn tòa thánh sơn của tà sinh thì bị ả độc chiếm. thật quá đáng. Nếu thánh sơn được chúng ta cải tạo lại một chút thì đó chính là một đại sát khí. Cho nên phương án của ta chính là thất huyết đồng chúng ta sẽ lấy danh nghĩa lão đầu tử, Viết yêu sách cho nữ đế Nghiêm khắc khiển trách nữ đế Sau đó đòi Thánh Sơn về Nói đến đây hai mắt đội trưởng sáng lên Hoàng Nham nghe vậy chừng mắt nhìn Có chút động tâm Về phần lão nhị thì lại lâm vào trầm ngâm Sau một lúc lâu vừa muốn mở miệng Nhưng tiếp theo ngọc giản truyền âm của nàng chấn động Nàng cầm lấy cảm giác một phen Nhìn về phía hứa thanh tiểu sư đệ Có người nhìn thấy long xa thanh đồng mà người muốn tìm Lời này vừa ra, Hứa Thành đang khoanh chân tĩnh tọa, ánh sáng rực rỡ bên ngoài, cơ thể xuất hiện gợn sóng, hút vào trong miệng, hai mắt mở ra. Ngân tích quyền hành lấp lánh trong mắt phải, hình thành uy áp đáng sợ, lay động một số quy tắc và pháp tắc nơi đây, khiến cho bầu trời cũng phải biến sắc. Sau khi đánh một trận với phủ tà, Hứa Thành trở về, luôn là trạng thái muốn thích ứng với quyền hành xóa đi, cho nên không có rảnh để đi tìm Long Sa. Nhưng hắn biết là nhất định Long Sa vẫn còn đang ở nội hải. Thế là... sau khi trở về liền tuyên bố nhiệm vụ tông môn cho đệ tử thất huyết đồng lúc ra ngoài phàm là chú ý đến long sa và cự nhân nếu thấy thì lập tức báo cáo bây giờ cuối cùng đã có kết quả cho nên nháy mắt tiếp theo hứa thanh đứng lên nhìn về phía nhị sư tỷ đệ tử phát hiện long sa có chút quan hệ với người. nhị sư tỷ vung tay ném ngọc giản về phía hứa thanh ra tạ sư tỷ Hứa thanh tiếp được đảo thần niệm qua, gật đầu rồi hướng về cấm hải mà đi. Trần nhị Ngưu cũng đứng dậy cười ha hả. Tiểu sư đệ, đại sư huynh đi cùng hộ pháp cho đệ. Nói xong y cất bước lên bầu trời, cùng hứa thanh biến mất. Suốt thực lực đó của y mà hộ pháp cứ dám. Hoàng nham hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào chỗ sư tỷ. Nhị sư tỷ gật đầu, hoàng nham tinh thần phấn chấn, cũng nhảy tót về phía hứa thanh và trần nhị Ngưu vội vã đuổi theo. Giờ phút này ở trên cấm hải có một cự nhân đang tiến lên, gần nửa người lộ ra trên mặt biển. Mà theo sự di chuyển của cự nhân, sóng biển hùng mãnh đã trở thành biển động, quét ngang bát phương. Xa xa có một chiếc pháp hạm lắc lư chập trùng trên mặt biển, giống như có thể bị sóng biển khổng lồ nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng nói trước sau lại không thay đổi phương hướng, cứ đi theo người khổng lồ tiến lên. Trên pháp hạm này có ba tu sĩ, ba người đều mặc áo bảo của bộ hung ty thất huyết đồng. người đứng đầu là một thanh niên tóc dài xõa vai toàn thân trên dưới tản mát ra hung thần chi ý nhất là ánh mắt của gã càng như mắt của một con mãnh thú mang theo sự lạnh lùng đối với thế giới hở hứng đối với sinh mệnh hai vị phía sau lại là trung niên so sánh với nhau thì có chút bình thường hơn nhưng tu vi của từng người đều không yếu nhất là thanh niên tràn ngập hung ý kia đạt đến trình độ kết đàn đại viên mãn khoảng cách tới nguyên anh chỉ còn nửa bước bọn họ là tu sĩ của bộ hung tì đệ thất phong mà thân phận cũng rất cao người đứng đầu càng là ti chủ của bộ hung ti ở đệ thất phong hiện giờ ngày thường trong ti có rất ít nhiệm vụ mà có thể để bọn họ ra ngoài cho đến mấy ngày trước sau khi vị ti trưởng này nhìn thấy hứa thanh tuyên bố nhiệm vụ là tìm kiếm long sa và cự nhân hắn liền không chút do dự mang theo hai vị phó ti cùng nhau ra biển cuối cùng dưới sự tìm kiếm nhiều lần trong khu vực nguy hiểm mà vị ti trưởng này liều mạng bọn họ đã có cơ duyên xảo hợp nhìn thấy long xa và cự nhân từ phía xa với tu vi của bọn họ cho dù chỉ đi xeo từ xa thì cũng sắp không chống đỡ nổi ý thức khủng bố đến từ cự nhân khiến bọn họ theo bản năng run rẩy thế nhưng cho dù là vậy thanh niên tóc đen vẫn dựa vào năng lực đặc thủ cắn răng kiên trì hành vi liều mạng như vậy khiến hai vị phó ty phía sau gã tâm thần run rẩy nhớ tới một ít chuyện và lời đồn có liên quan tới vị ti trưởng này vị ti trưởng này của bọn họ trước khi nhậm chức là một người câm Bản thân điên cuồng và thích giết chóc nhiều lần đều giống như dã thú để cắn xá cả thù. Địch nhân của gã phần lớn bị phá thành mảnh nhỏ vô cùng thê thảm. Sau khi nhậm chức, tu vi tăng lên rõ ràng gã đã có thể mở miệng nhưng cực kỳ ít nói. Về phần hung ý thì lại càng trở nên mạnh hơn. những năm qua tội phạm truy nã đều đã bị gã bắt gần hết. Trong quá trình đó, hung danh của vị ti trưởng này bắt đầu nổi bật ở các tộc trong cấm hải. Còn có truyền thiết Ti trưởng này đã từng là tùy tùng của hứa thanh. chuyện ấy thì có người nói là tận mắt nhìn thấy, cũng có người cho rằng đó là lời vô căn cứ. Lại bởi vì hứa thanh mấy năm qua chưa có từng trở về, cho nên nó dần biến thành tin đồn. Nhưng bây giờ hai người bọn họ nhìn thấy ti trưởng của mình liều mạng như vậy, đáy lòng đã tin tưởng lời đồn mấy phần. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ run sợ, thời gian lại trôi qua thêm một nén nhang. Trong một nén nhang này, thân ảnh cự nhân chậm rãi biến mất khỏi mặt biển, nhưng biển động càng lớn, nhiều tiếng nổ vang chuyển ra, pháp hạm của bọn họ cũng xuất hiện khe nứt dưới lực lượng cấm hải, giống như tùy thời có thể bị chia năm xẻ bảy Thế nhưng, thanh niên tóc đèn vẫn cố chấp, như là không muốn mạng mà vận chuyển tu vi, điều khiển pháp hạm, đồng thời cảm giác đặc thù tản ra để khóa chặt phương hướng, khiến bản thân không có đi theo chạch hướng. Cho dù vận chuyển thời gian dài, thất khiếu của gã cũng bắt đầu chảy máu, nhưng gã không buông lỏng chút nào. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sóng thần càng lớn, cũng có một vòng xoáy hình thành trên mặt biển, hóa thành lực lượng xe rách to lớn, khiến cho khe hở của pháp hạm xuất hiện càng nhiều. Lúc này, một vòng xoáy lớn hơn cuộn đến trực tiếp đẩy pháp hạm lên. Cả pháp hạm chấn động kịch liệt nhiều nơi vỡ vụn, truyền ra những tiếng càn két không thể chịu đựng. hai vị tu sĩ của bộ hung ty đệ thất phong vô cùng hoảng sợ kinh hô nhưng chớp mắt tiếp theo bầu trời chuyển đến tiếng sấm nổ tung giữa không trung âm thanh rơi xuống mặt biển cùng với âm thanh mặt biển gầm rung rung hợp vào nhau hóa thành một đạo âm thanh bình tĩnh định chỉ một chữ thôi nhưng trong chớp mắt giống như mở miệng thành pháp biển khơi cuồng bạo lập tức rêu êm ngoan ngoãn xuống biển gầm biến thành sóng biển bình thường tất cả hòa hoãn lại Bản thân biển gầm cũng yên tĩnh xuống, về phần những vòng xoáy thì càng là chớp mắt đền biến mất, bị lực lượng huyền rượu kia trực tiếp chấn áp. Một chữ định này, ý là định biển. Giờ phút này gió êm sóng lặng, bốn phương đều yên ổn. Trên pháp hạm, hai vị đệ tử bộ hung ti của đệ thất phong run rẩy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lên thấy ba đạo thân ảnh rực rỡ từ chân trời đi tới. Trong đó có hoàng nham, họ đã từng gặp qua. Về phần người có dung mạo xấu xí bên cạnh Hoàng Nham thì bọn họ có chút lạ lẫm, nhưng hình như đã thấy qua bức họa mà không nhớ. <cười> nhưng khoảnh khắc khi nhìn rõ thân ảnh màu tím cầm đầu, nội tâm của họ vô cùng kích động. Tứ Điện Hạ Tứ Điện Hạ này là cách xưng hô đặc thù của đệ thất phòng đối với hứa thanh. Khoảnh khắc âm thanh kích động của hai người chuyển ra, thanh niên tóc đen phía trước bọn họ, hai mắt băng lãnh, hiếm thấy lại xuất điện gợn sóng lập tức quỷ xuống bái. Tiểu tử câm. Hứa thanh nhìn xuống, chú ý tới thanh niên tóc đen, liền ôn hỏa mở miệng. Ba chữ vừa ra, lập tức khiến cho cảm xúc của thanh niên tóc đen chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu lên. Chủ, chủ nhân. Lời đồn bên ngoài về gã không sai. Từ khi tới thất huyết đồng cho đến bây giờ, gã không có cảm giác gì là thuộc về cái tông môn này, duy chỉ có cảm giác đối với hứa thanh. Lúc đầu là sợ hãi hứa thanh, tiếp theo là được hứa thanh cứu. Về sau được hứa thanh chỉ đường. Sau cùng càng nhờ hứa thanh kéo trở về từ trong kiếp nạn trúc cơ, đáng nhẽ phải tử vong. Hứa thanh thủy chung đứng ở phía trước như trở thành một ngọn hải đăng cho gã. Gã một mực truy tìm dấu chân của hứa thanh và dâng lên sự trung thành của mình. Bởi vì từ nhỏ, gã lớn lên trong đám chó hoang, cho nên tính cách cũng là như vậy. Tù vì không tệ, xem ra những năm này người rất cố gắng. Nhìn tiểu tử câm, ánh mắt hứa thanh cũng nhu hỏa lại, nhẹ giọng mở miệng. Đối với tiểu tử câm mà nói thì lời khen của hứa thanh là trí cao vô thượng, nội tâm phấn khởi, trong chớp mắt chuyển ra, gợn sóng, kích động toàn thân. Cảm ơn người đã giúp ta tìm được Long Sa, tiếp theo cứ chờ ta trên mặt biển là được. Hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía biển, một bước tiến lên, tàn biến đi vô ảnh, dung nhập vào trong âm thanh. Lúc xuất hiện hắn đã ở dưới đáy biển, phía trước Long Sa và cự nhân mênh mông. Cự nhân còn đang đi tới trước. khóa sắt trên vai bị kéo căng, kết nối với long xa thanh đồng, không ngừng được kéo lê dưới đáy biển, lưu lại dấu vết trông như khe rãnh. Lại một lần nữa trông thấy, cưa thanh thì thào trong mắt lộ ra vẻ trở mong mãnh liệt, nhưng hắn không có lập tức hành động, mà một đường đi theo để chờ đợi thời gian. Cho đến là ban ngày rời đi, bóng đêm phủ xuống, tiếp theo cảnh đêm tràn ngập, rồi trôi qua một đêm, trước bình minh tảng sáng, thời cơ đã tới. cửa thành vung tay phải lên, bàn tay đứt lìa của nhạc sĩ xuất hiện trước mặt hắn. Theo ngón tay vung vẩy, khúc thiên lai nghênh nguyệt lại được tấu lên dưới đáy biển. Cự nhân bỗng nhiên dừng bước chân quay đầu lại, hai mắt đã thành lỗ thủng giống như ngóng nhìn, lại giống như lắng nghe. cửa thành không chút trần chừ, thân thể xông về phía trước. Mà kệ là trải qua lúc trước hay là thông qua phân tích của bản thân, đều khiến hắn có cảm giác nắm chắc rất lớn với mục đích lần này. bây giờ hắn dùng tốc độ cao nhất lao tới bay nhanh qua bên cạnh cự nhân mà không bị ngăn cản cự nhân để mặc cho hứa thanh bay qua bây giờ suy nghĩ của nó tất cả của nó đều chú ý tới thiên lai nghênh nguyệt hứa thanh liền bay tới gần long xa thanh đồng năm đó thì hắn đã từng tới nơi đây nhưng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc mà bây giờ hắn lần nữa trở về trực tiếp tiến vào trong long xa bị tàn phá không chút trần trờ mà ngồi lên ghế ở bên trong Một nháy mắt khi ngồi xuống, long xa âm ầm, ầm lay động, cự nhân ở phía trước cũng chấn động toàn thân, giống như muốn quay đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô biến ảo trên người hứa thanh, truyền ra âm thanh to rõ, tràn ra một biển lửa bao phủ lấy long xa. Đồng thời hứa thanh cũng bộc phát huyền dương tiên quang trong cơ thể, ra chỉ cho kim ô, khiến cho ánh sáng của kim ô tràn ra càng thêm rực rỡ. từ xa nhìn lại người ngồi trên long xa dường như không còn là tu sĩ mà là một vầng mặt trời đồng thời hắn tản ra thần chi và thần nguyên trong cơ thể điều khiển bàn tay nhạc sĩ khiến cho khúc nhạc càng thêm sôi sục giờ phút này toàn thân cử nhân run rẩy nó bị thiên lai nghinh nguyệt thu hút theo bản năng muốn lắng nghe nhưng mà khí thức kim ô ở trong long xa phía sau lại làm cho thân thể nó nổi lên một loại bản năng khác đã được bồi dưỡng qua vô số năm hai cỗ bản năng bộc phát trong cơ thể chi phối thân hình của nó. Cứa Thành hết sức chăm chú, thấy một màn như vậy, hai mắt lộ ra hỏa diễm. Hắn đợi chính là cái khoảnh khắc chớp mắt này. Ở trong chuyện thuần thại cổ xưa, sau khi Kim Ô hồi cung, tấu lên khúc thiền lai ngây nguyệt, vì vậy ánh trăng treo lên, mà khúc nhạc phải kéo dài suốt một đêm. Lúc tiêu tán thì mặt trăng hồi cung, Kim Ô lại cưỡi long xa bay lên vọng cổ. giờ phút này, trong lúc bản năng trong cơ thể cự nhân còn đang cuồn loạn, khi ánh bình minh bên ngoài trôi qua thì lập tức đến giờ tảng sáng khúc thiên lai nghênh nguyệt của bàn tay đứt lìa tấu lên cũng đến khâu cuối cùng cho đến khi tan biến ở trên mặt biển trần nhị nghiêu nằm ở trên thuyền của tiểu tử câm ngung nga một khúc hát hoàng nham thì ngồi mũi thuyền đang ngắp ngắn ngắp dài hai vị phó ty của bộ hung ty thất viết đồng vẫn còn đang kích động đứng ở một bên thỉnh thoảng nhìn ngó hai người chỉ có tiểu tử câm ở đuôi thuyền là vẫn nhìn xuống mặt biển Bầu trời lúc này là một mảng đen nhánh cho đến khi bình minh tản đi bầu trời tiến vào giai đoạn tảng sáng toàn bộ màn trời lập tức sáng lên. Ánh sáng đi đầu lại xuất hiện từ dưới đáy biển như có vô số lưỡi đào sắc bén phá vỡ mặt biển chiếu dọi cả bầu trời. Ngay sau đó Trần Nhị Nghiêu lập tức ngừng việc ngâm nga trong mắt Hoàng Nham lộ ra kỷ mang. Một cứ nhân khổng lồ phá vỡ mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời ẩm vang khắp nơi đồng thời sông lên cầu trời cao Xài từng bước lớn oanh oanh mà đạp tới, sau lưng nó là một sợi dây xích. Nháy mắt tiếp theo là mặt biển dấy lên sóng cả càng lớn hơn. Một cỗ long xa thanh đồng cổ xưa và tang thương được cự nhân kéo theo. Sau mấy vạn năm, nó lại một lần nữa từ dưới đáy biển lăng không bay lên. ở trong long xa hứa thanh ngồi ngay ngắn, kim mô trong thân thể chuyển ra tiếng gáy với bên ngoài. vô tận hỏa diễm bộc phát từ trong cơ thể. bao phủ bát vương và càng có tiên quang tràn ra rực rỡ tột cùng ngầu vãi trưởng trần nhị ngưu giật mình một cái hai mắt trợn to y không biết mục đích của hứa thanh hứa thanh cũng không nói cho nên trong phán đoán của y thì hứa thanh hẳn là muốn nhờ long sa để tu hành nhưng y không thể nghĩ tới là lại để cho long sa kéo lên trên không trung muốn tái hiện thần thoại sau trần nhị ngưu hít vào một hơi hoàng nham ở bên cạnh thì khác với trần nhị ngưu Y biết rõ mục đích của hứa thanh bây giờ thần sắc nghiêm nghị bởi vì Y không chỉ nhìn thấy một mình hứa thanh trong Long xa mà còn nhìn thấy ở trước người hứa thanh có một thân ảnh mơ hồ đang nhìn thiên địa phía xa thân ảnh nọ là một thiếu niên giống như thần lại giống như hoàng hoàng thiên thần tộc thái tử kim ô, Quát tở hợi giờ khắc này là hừng đông của vọng cổ ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây em nhé